Này các tỷ kheo, như lai tuệ thi như thế này dựng sợ kiến ấy chấp trước như vậy, chấp tụ như vậy Sẽ đưa đến những cõi thú như vậy Sẽ tác thành những định bàn như vậy Như lai tuệ thi như vậy Ngài lai tuệ thi hơn thế nữa Và Ngài không chấp sợ thi ấy Nhờ không chấp trước sợ thi ấy Nội tâm được tịch tịnh Ngài như thật tuệ thi sự tập khởi sự diệt trừ của các thọ Vì ngọt những nguy hiểm và sự xuất ly của chúng nhờ tùy thi vậy Này các tỷ kheo như lai được giải thoát hoàn toàn không có chấp thủ những pháp ấy Này các tỷ kheo là những pháp sâu kín khó thấy khó chứng tịch tịnh bị diệu vượt ngoài tầm của luận lý suôn tế nhị chỉ những người có trí mới có thể nhận biết dự pháp ấy như lai tự chứng tri giác ngộ và truyền thuyết và chính dự pháp ấy những ai như thật chân chánh tán thang như lai mới nói đến Này các tỳ kheo có một số sa môn bà la môn chủ trương phi hữu tượng phi vô tượng luận sau khi chết chấp bản ngã phi hữu tượng phi vô tượng với tám luận chấp và những sa môn bà la môn này y chỉ gì căn cứ gì chủ trư phi hữu tưởng phi vô tưởng lực sau khi chết chấp bản ngã phi hữu tưởng phi vô tưởng với tám luật chấp. Những vì này chấp bản ngã có sắc, không có bệnh. Sau khi chết, phi hữu tưởng phi vô tưởng bản ngã là vô sắc. Bản ngã có sắc và cũng không có sắc. Bản ngã là phi hữu sắc và cũng phi vô sắc bản ngã là hữu biên bản ngã là vô biên bản ngã là hữu biên và vô biên những vị này chấp rằng bản ngã là phi hữu biên và cũng phi vô biên không có bệnh sau khi chết phi hữu tượng phi vô tượng với tám luận chấp này các tỷ kheo, nếu có sa môn hay bà la môn nào chủ trương phi hữu tượng phi vô tượng Chúng sẽ chấp cả tám luận chấp trên Hay một trong những luận chấp trên Ngoài ra không có luận chấp nào khác nữa Này các bỉ kheo Như lai tuệ tri như thế này Những sợ kiến ấy chấp trước như vậy Sẽ tư đến những còi thú như vậy Sẽ tác thành những định mạng như vậy Như lai tuệ tri như vậy Ngài tuệ tri hơn thế nữa Và Ngài không chấp sợ tri ấy Nhờ không chấp trước sợ tri ấy Nội tâm được tịch tịnh, Ngài như thật tùy tri sự tầm khởi Sự diệt trừ của các thọ vị ngọt Những nguy hiểm Và sự xuất ly của chúng Nhờ tùy tri vậy Này các bị kheo Như lai được giải thoát hoàn toàn Không có chấp thủ Những pháp ấy Này các bị kheo Là những pháp sâu kính Khó thấy, khó chứng Tịch tịnh bị diệu Vượt ngoài tâm của luật lý su tế gì chỉ những người có trí mới có thể nhận biết những pháp ấy như lai tự chứng tri giác ngộ và truyền thuyết và chính những pháp ấy những ai như thật chân chánh tán thắng như lai mới nói đến này các tỷ kheo có một số sa môn và la mô chủ trương đoạn diệt luận chấp trước sự đoạn diệt Sự tiêu thất Sự hủy hoại của loài hữu tình Với bảy luận chấp Và nhật sa môn bà la môn này Y chỉ gì Căn cứ gì Chấp trước sự đoạn diệt Sự tiêu thất Sự hủy hoại của loài hữu tình Với bảy luận chấp Này các tỷ kheo Có sa môn hoặc bà la môn Chủ trương lý thuyết và ý kiến Vì bản ngã này có sắc Do bốn đại hợp thành do cha mẹ sinh ra khi thân hoại bị hủy đát tiêu diệt sau khi chết không còn nữa nên bản ngã này như thế hoàn toàn đoạn diệt như vậy một số người chủ trương sự đoạn diệt sự tiêu thất và sự hủy hoại của loại hữu tình một vị khác lại nói nệ ông thật có bản ngã như ông nói tôi không nói bản ngã ấy không có Nhưng bản ngã ấy như thế không bị hoàn toàn đoạn diệt. Lại còn một bản ngã khác có thiên tánh, có sắc, thuộc dục giới, ăn các đồ ăn đoạn thực. Bản ngã ấy ông không biết, ông không thấy. Bản ngã ấy tôi biết, tôi thấy. Bản ngã ấy khi thân hoại bị hủy rác tiêu diệt, sau khi chết không còn nữa. Nên bản ngã ấy như thế hoàn toàn đoạn diệt. Như vậy, có một số người chủ trương sự đoạn diệt, tiêu thất và hủy hoại của loài hữu tình Một vị khác lại nói, Này ông, thật có bạn ngã ý như ông nói. Tôi không nói bạn ngã ý không có, nhưng bạn ngã ý như thế không bị hoàn toàn đoạn diệt. Lại có một bạn ngã khác có thiên tánh, có sắc. Do ý tạo thành, mọi chi tiết tay chân lớn nhỏ đều đầy đủ. Không khuyết một căn nào Bạn ngã ấy ông không biết Ông không thấy Bạn ngã ấy tôi biết Tôi thấy Bạn ngã ấy khi thân hoại bị hủy đát Tiêu diệt Sau khi chết không còn nữa Nên bạn ngã ấy như thế hoàn toàn đoạn diệt Như vậy Có một số người chủ trương sự đoạn diệt Tiêu thất và hủy hoại Của loài hữu tình. Một vị khác lại nói Này ông, thật có bản ngã ấy như ông nói. Tôi không nói bản ngã ấy không có, nhưng bản ngã ấy như thế không bì hoàn toàn đoạn diệt. Lại còn một bản ngã khác vượt ngoài tất cả sắc tượng, diệt trừ các tượng chống đối, không ức niệm các vị tự, nhận hiểu hư không là vô biên, đạt đến không vô biên xứ. Bản ngã ấy, ông không biết, ông không thấy. Bản ngã ấy, tôi biết, tôi thấy.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 không còn nữa, nên bà ngà ấy như thế hoàn toàn đoạn diệt. Như vậy, có một số người chủ trương sự đoạn diệt, tiêu thất và hủy hoại của loài hữu tình. Này các tỳ kheo, những sa môn bà la môn ấy chủ trương đoạn diệt luận, chấp trước sự đoạn diệt, tiêu thất, hủy hoại của loài hữu tình với bảy luật chấp. Này các tỳ kheo, nếu có những vị sa môn Hay Bà-la-bôn nào chủ trương đoạn diệt luận Chấp trước sự đoạn diệt Tiêu thất Hủy hoại của loài hữu tình Chúng chấp cả bảy luận chấp trên Hay một trong những luận chấp trên Ngoài ra không có luận chấp nào khác nữa Này các tỷ kheo Như lai tuệ chi như thế này Những sợ kiến ấy Chấp trước như vậy Sẽ đưa đến những cõi thú như vậy Sẽ tác thành những định mạng như vậy như lai tùy thi như vậy ngày tùy thi hơn thế nữa và ngày không chấp sợ thi ấy nhờ không chấp trước sợ thi ấy nội tâm được tịnh tịnh ngày như thật tùy thi sự tập khởi sự diệt trừ của các thọ vị ngọt những nguy hiểm và sự xuất ly của chúng nhờ tùy thi như vậy nầy các tỷ kheo như lai được giải thoát hoàn toàn không có chấp thủ những pháp ấy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 này các tỷ kheo có một số sa môn bà la môn chủ trương hiện tại niết bàn luận chấp trước sự tối thượng hiện tại niết bàn của loài hữu tình với năm luận chấp và những sa môn bà la môn này y chỉ gì căn cứ gì chủ trương hiện tại niết bàn luận chấp sự tối thượng hiện tại niết bàn của loài hữu tình với năm luận chấp này các tỷ kheo có sa môn thì bản ngã muốn trụ trư và quan niệm khi nào bản ngã này tận hưởng sung mãn tham muốn dục lạc như thế, bản ngã ấy đạt đến tối thượng niết bàn của loài hữu tình. Một vị khác lại nói: "Lệ ông, thật có bản ngã ấy như ông nói. Tôi không nói bản ngã ấy không có, nhưng bản ngã ấy như thế không phải hoàn toàn đạt đến tối thượng niết bàn. Vì cớ sao?" Vì rằng tính có dục lạc và vô thường, khổ, biến dịch Vì tánh của chúng là biến dịch, chuyển hóa Nên ư, bi, khổ, buồn, nạn, phát sanh Khi nào bản ngã ý ly các dục lạc, ly các ác pháp đã đến và an trú vào đệ nhất thiền Thiền định này có tâm có tứ, có hỷ và có lạc Do ly dục sanh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 Có tứ nên gọi là thô tháo. Khi đạo bản ngã ấy có tâm và tứ đạt đến và an trú để vị thiền, thiền định này nội tâm yên tĩnh, trí chuyên nhất cảnh, không tâm, không tứ thì là do định sanh. Như thế, bản ngã ấy đạt đến tối thượng hiện tại niết bàn. Vì vậy, có người chủ trương tối thượng hiện tại niết bàn của loài hữu tình Một vị khác lại nói Này ông Thật có bạn ngạ ấy như ông nói Tôi không nói bạn ngạ ấy không có Nhưng bạn ngạ ấy như thế Không phải hoàn toàn đạt đến túi thường hiện tại biết bạn Vì cớ sao Vì ở đây tâm trí có hỷ Và bị kích động Nên gọi là thô tháo Khi nào bạn ngạ ấy không tham hiển Trú xã, tránh niệm, tránh trí Thân hưởng nàng mà các bậc thánh gọi là hỷ niệm là trú đã đến và an trú đệ tam thiền như thế bạn ngã ấy đã đến tối thượng hiện tại niết bàn như vậy có người chủ trương tối thượng hiện tại niết bàn như vậy có người chủ trương tối thượng hiện tại niết bàn của loài thụ tinh một vị khác lại nói này ông thật có bạn ngã yếu như ông nói Tôi không nói bản ngã ấy không có. Nhưng bản ngã ấy như thế không phải hoàn toàn đạt đến tối thượng hiện tại nước bàn. Vì cớ sao? Vì ở đây tâm thọ lạc nên gọi là thô tháo. Khi nào bản ngã ấy xả lạc và xả khổ, diệt trừ thỉ và ưu về trước, đạt đến và an trú vào đệ tứ thiền. Thiền này không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh.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 chấp sự tối thượng hiện tại biết bạn của loài hữu tình những vị này sẽ chấp cảnh nam luận chấp trên hay một trong năm luận chấp trên ngoài ra không có một luận chấp nào khác được đây các tỷ kheo Như Lai tùy thiên như thế này những sự kiện ấy chấp trước như vậy sẽ đưa đến những cõi thú như vậy sẽ tạc thành những định bạn như vậy Như Lai tùy kinh như vậy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 là những pháp sâu kín khó thấy khó chứng tịch tịnh bỉ diệu vượt ngoài tầm của luận lý su tý niệm chỉ những người có trí mới có thể nhận biết những pháp ấy như lai tự chứng thi giác ngộ và truyền thuyết và chính những pháp ấy những ai như thật chân chánh tán thán như lai mới nói đến này các tỷ kheo những sa môn bà la môn ấy luận về tương lai Chấp kiến về tương lai Y cứ về tương lai Sẽ đề xứng nhiều sở kiến sai khác Với 44 luận chấp Này các tỷ kheo Những sa môn hay bà la môn nào Luật bàn về tương lai Chấp kiến về tương lai Y cứ về tương lai Đề xứng nhiều sở kiến sai khác Chúng sẽ chấp 40 luận chấp trên Hay một trong những luận chấp trên Ngoài ra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 Sự diệt trừ của các thọ, vị ngọt, Những nguy hiểm và sự xuất ly của chúng. Nhờ tùy trí như vậy, Này các tỷ kheo, Như lai được giải thoát hoàn toàn, không có chấp thủ. Này các tỷ kheo, Những sa môn bà la môn ấy, Luận bàn về quá khứ tối sơ, Và luận bàn về tương lai, Luận bàn về quá khứ tối sơ và tương lai.